Chương 4 Chuyến bay cao nhất Ngày 3 tháng 11 năm 1979 Buổi sáng tại Thính Đường Phật Câu hỏi một Thưa Ưu Kính Yêu Nhà thơ là gì? Thơ là gì? Đi vào Prem Có 3 cách để nhìn vào sự tồn tại Nhìn thấy nó Cảm nhận nó Sống nó Cách thứ nhất là khoa học Cách thứ hai là nghệ thuật Thứ ba là tôn giáo Khoa học nhìn vào vạn vật theo cách khách quan Nó nhìn từ phía bên ngoài vào vạn vật Nếu như vạn vật có đó Vì thế, khoa học kết luận rằng Chỉ có vật chất và không có gì khác hơn Chính phương pháp của khoa học hạn chế nó Đấy là một hạn chế rất lớn Nếu bạn nhìn theo cách khách quan Thì bạn không Chỉ có thể nắm bắt được khía cạnh khách quan của tồn tại Đó là vật chất Vật chất chính là khía cạnh khách quan của tồn tại Từ đối tượng, object là rất quan trọng Nó có nghĩa là những gì cản trở bạn Là những gì đối kháng với bạn Bất cứ điều gì gây cản trở tầm nhìn của bạn Đều là một đối tượng Do đó khoa học trở nên đối kháng với thế giới Nó bắt đầu cố gắng để chinh phục thế giới Bởi vì đối tượng là đối địch và phải bị khuất phục Thế là chỉ vì cách tiếp cận khoa học Mà con người đã trở nên xa cách với tự nhiên Và bây giờ con người cảm thấy biệt lập và cô đơn Đến nỗi mà tự tử có lẽ là cách duy nhất Để thoát khỏi những đau khổ mà sự cô lập này đã tạo ra Cách tiếp cận thứ hai Con đường thứ hai Đó là nghệ thuật, mỹ thuật, thơ ca Đó là một cách tiếp cận chủ quan đối với tồn tại Nghệ thuật không quan tâm đến những gì nó có ở đó Mà là những gì ở đây bên trong bạn Nó không quan tâm đến bản thân bông hồng Mà quan tâm đến việc bạn cảm nhận bông hồng đó như thế nào Khi bạn nhìn thấy bông hoa hồng Điều gì xảy ra trong thế giới nội tâm của bạn Khi bạn nhìn thấy mặt trời mọc Cảnh tượng đó được phản ánh thế nào Trong con người bạn Khi con chim cu Bắt đầu cất tiếng gáy từ xa Âm thanh đó được vang vọng như thế nào Trong nơi sâu thẳm nhất của bạn Nghệ thuật liên quan đến sự phản hồi của bạn Không phải là những gì ở đó Mà là với những gì bên trong bạn Nghệ thuật gần hơn nhà khoa học Mặc dù còn chưa tới nhà Nhưng đang trên đường tới Đó là điểm trung gian giữa khoa học và tôn giáo Nghệ thuật mang lại cho bạn nhiều tự do hơn là khoa học Nhà thơ có nhiều tự do hơn so với các nhà toán học Các nhạc sĩ có nhiều tự do hơn các nhà vật lý Các nhà khoa học đang bị cản trở bởi chính các đối tượng của mình Các nhà khoa học không thể đi xa hơn vật chất Và vật chất định thế giới của họ Nhưng các nhà thơ có thể bay liệm, có thể vượt lên, có thể tạo ra những thế giới riêng của mình Khoa học khám phá, còn nghệ thuật sáng tạo Khoa học chỉ có thể phát hiện ra điều đã có rồi Nghệ thuật sáng tạo Do đó, nghệ thuật đưa bạn tới gần mới tạo hóa hơn Và bất cứ khi nào tôi nói về thơ ca Nghĩa là tôi nói đến thực chất của nghệ thuật Thơ là thực chất của nghệ thuật Nhà điêu khắc đang sáng tạo ra thơ trong đá Nhạc sĩ đang sáng tạo ra thơ bởi những âm thanh Họa sĩ đang sáng tạo ra thơ từ màu sắc trên vài mổ Tất cả họ đều là những nhà thơ Phương tiện của họ khác nhau Cách biểu đạt của họ khác nhau Nhưng cách tiếp cận cơ bản của họ Không phải là số học mà là thơ ca Bởi vì khoa học đã trở nên quá thống lĩnh nên nghệ thuật đã gần như biến mất Nó không còn thịnh vượng nữa, nó không còn sống động như nó đã luôn như thế trong quá khứ nữa Khoa học đã chiếm lĩnh mọi thứ, do vậy mà sự nhàm chán ghê gớm được cảm nhận trên thế giới Bởi nếu bạn không sáng tạo, bạn buộc phải chán Chỉ có người sáng tạo là biết cách để rũ bỏ sự nhàm chán Người sáng tạo không biết đến sự nhàm chán nào cả Người đó rung động Say mê Người đó luôn trong trạng thái phiêu lưu Và chỉ những điều nhỏ bé Cũng tạo ra trạng thái ngây ngất Đến vậy trong anh ta Một con bướm là đủ để gây ra Một diễn biến trong sự sống của người đó Một bông hoa nhỏ Là đủ để mang lại mùa xuân trong lòng người đó Mặt hồ phẳng lặng phản chiếu những vì sao Và nhà thơ tự mình trở thành hồ tĩnh lặng Và bắt đầu phản chiếu hàng triệu vì sao Khoa học là nguyên nhân gốc rễ Gây ra sự nhàm chán trên thế giới Đầu tiên nó tạo ra sự cách ly Con người không còn là một phần của thiên nhiên Anh ta đứng bên ngoài Anh ta trở thành chỉ là một người quan sát Một khán giả Không còn là một người tham gia Và bạn buộc phải chán Nếu bạn không tham gia vào các lễ hội Không tham gia vào các điều vũ Biệt lập với tồn tại Đối kháng với tồn tại Cố chinh phục nó Bạn chỉ đơn giản là tự giết mình Và bạn trở nên buồn bã Chán trường Cuộc sống mất đi ý nghĩa Không còn gì đáng kể Chỉ còn những thứ không có ý nghĩa nào Và cuộc sống hóa ra chỉ là một sự ngẫu nhiên không có giá trị nội tại nào Đúng vậy, mọi thứ đều có giá Nhưng theo cách nhìn của khoa học thì không thứ gì có giá trị Đối với thi ca, những điều có giá trị lại không có giá gì cả Làm sao bạn có thể định giá một bông hoa hồng đẹp Điều đó là không thể Vẻ đẹp của nó là không thể đo được Không thể định giá được Đúng thế Giá trị là có Và hãy nhớ rằng Giá trị không phải là giá cả Giá trị là sự đánh giá cao của bạn Bông hồng đó Vì sao đó Mặt trăng và mặt trời đó không phải là thị trường Bạn có thể bán chúng Bạn không thể mua chúng Bạn có thể thưởng thức chúng Nhưng bạn không thể sở hữu chúng Giá cả có nghĩa là bạn có thể sở hữu một thứ gì đó Bạn có thể bán nó và mua nó Nó là một loại hàng hóa Giá trị có nghĩa là nó không phải là một thứ hàng hóa Nó là một trải nghiệm, là một hiện tượng yêu thương Khoa học sống thông qua logic Thơ sống bằng tình yêu Thơ là cách tiếp cận yêu thương đối với tồn tại Khoa học là một dạng chiếm đoạt Thơ là một mối tình Đúng thế Khi chiếm đoạt Bạn cũng thực hiện cùng một hành động Xét nhập như trong tình yêu Nhưng giữa chúng có một khoảng cách quá lớn Một khoảng cách không thể khỏa lấp Bạn có thể chiếm đoạt Một người phụ nữ Cô ấy thậm chí có thể mang thai Nhưng bạn sẽ không biết được Những điều huyền bí của người phụ nữ Bạn sẽ không biết niềm vui Của tình yêu Và nếu chiếm đoạt trở thành lối sống của bạn Thì bạn sẽ bỏ lỡ một cái gì đó có giá trị rất lớn Cuộc sống của bạn sẽ vẫn vô nghĩa, rộng toét Thơ là một chuyện tình với tồn tại Tồn tại phải được thuyết phục, được quyến rũ, được yêu Chứ không phải bị chinh phục Và yêu không bao giờ là cố chinh phục Trái lại, yêu là quy phục Nhà thơ gần hơn nhạt với người đó bắt đầu từ bỏ Người đó bắt đầu yêu thương Người đó bắt đầu sống từ bên trong mình Người đó bắt đầu sống từ trung tâm bên trong Nhà khoa học sống từ ngoại vi Tôi có sự tôn trọng sâu sắc đối với thơ ca Và những người có tầm nhìn thi ca Những nhà thơ về mọi loại hình Nhạc sĩ, nhà điêu khắc, họa sĩ, ca sĩ, vũ công, diễn viên Bất kỳ ai sáng tạo theo bất kỳ cách nào Cũng là một nhà thơ Thơ là cốt lõi của mọi nghệ thuật Nhưng vẫn còn là một bước cần được thực hiện Tôn giáo là siêu việt Nó không phải là khách quan hay chủ quan Vì cả hai Đều chỉ là một nửa của toàn bộ Khoa học đã chọn một nửa Bên ngoài Khách quan Thơ ca Đã chọn nửa kia Chủ quan Bên trong Nhưng cả hai Đều là một nửa và một nửa không bao giờ có thể là trọn vẹn Con người cần có toàn bộ để trở thành toàn bộ Tôn giáo là toàn bộ Nó không phải là thách quan cũng không vào chủ quan Nó là sự siêu việt Nó vượt lên cả hai và bao gồm cả hai Nó bao gồm cả hai và còn không bị giới hạn bởi cả hai Đó là chuyến bay cao nhất có thể của tâm thức con người Tôn giáo hòa tan mọi đối ngẫu và tính đối ngẫu của chủ quan và khách quan là tính đối ngẫu cơ bản của bên trong và bên ngoài. Tôn giáo hoàn toàn cả hai và sau đó chỉ có duy nhất một hiện tượng. Bên trong cũng là bên ngoài và bên ngoài cũng là bên trong, không có sự phân biệt, không có khoảng cách. Bên trong đang trở thành bên ngoài từng khoảnh khắc và bên ngoài đang trở thành bên trong từng khoảnh khắc. Giống như hơi thở Chỉ là một giây trước Nó là bên ngoài Bây giờ nó là bên trong Và nó lại là bên ngoài Hơi thở đi vào, đi ra Đi vào, đi ra Cũng giống như thế Tồn tại liên tục hòa nhập Nó là một sự thống nhất tột đỉnh Nó không phải là hai Các nhà khoa học đang tiếp cận thực tại Như một tâm trí nam tính Đó là cách tiếp cận nam tính Chinh phục tự nhiên Và các nhà thơ tiếp cận thực tại Với tâm trí nữ tính Nhượng bộ, chấp nhận Cởi mở với thực tài Buông bỏ, thư giãn Tôn giáo không là nam hay nữ Nó chỉ là một sự chứng kiến cho cả hai Nhưng nhà khoa học rất xa rời tôn giáo Nhà thơ có một chút gần gũi hơn Chính vì vậy Đôi lúc Tôi nói chuyện về thơ ca và nhà thơ Vì trước khi bạn có thể trở nên siêu việt Bạn sẽ phải học cách trở nên thi ca Khoa học được giảng dạy bởi xã hội, nhà trường, các trường cao đẳng và các trường đại học Thơ đang bị lỡ Bởi vì nó không có giá trị thị trường Không ai quan tâm đến nó Nếu bạn có một phương pháp tiếp cận đầy thi ca Thì cách tiếp cận của bạn là rất riêng tư Nó không thể được sử dụng bởi xã hội Thực tế, bạn có thể làm một chút rắc rối đối với xã hội Bởi vì bạn sẽ mang đến tầm nhìn riêng của bạn Và tầm nhìn cá nhân của bạn có thể là một sự giáo trộn Xã hội sống theo tập thể Đối tượng là chung Hoa hồng như là một đối tượng, lại là một hiện tượng chung Nhưng khi bạn tiếp cận bông hoa hồng, bạn tiếp cận theo cách độc đáo của riêng bạn Người khác sẽ tiếp cận theo cách độc đáo của riêng họ Thơ ca là riêng tư, nó là cá nhân, nó không phải là chung Và xã hội luôn ý thức, tỉnh táo, cảnh giác Rằng cái nhìn riêng không nên được ủng hộ Bởi vì chúng trở nên gây rối chúng tạo ra sự hỗn loạn Cái nhìn chung nên được áp dụng Đối với tất cả mọi người Giáo lý cơ đốc là một cái nhìn chung Ấn Độ giáo Là một cái nhìn chung Cộng sản là một cái nhìn chung Áp đặt một điều chung Đến tất cả mọi người Để tất cả họ giống nhau Tất cả họ đều giống như nhau Và rồi tất cả họ đều là những người tuân thủ Nhà thơ về cơ bản là một kẻ nổi loạn Nhà thơ thực sự Buộc phải là một nhà cách mà Vincent Van gốc Đã vẽ cây của mình Cao đến mức mà chúng vươn quá những vì sao Ai đó đã hỏi ông Chúng tôi chưa bao giờ thấy cây như thế Đấy là loại cây gì Và làm thế nào chúng có thể vươn quá những vì sao Van gốc được cho là đã nói Điều đó không quan trọng Cho dù có cây nào làm được hay không Đây là mong muốn của những cây mà tôi đã vẽ Đây là khát vọng của cây đó Chính là tinh thần Là sự khát khao của cây Mọi cây luôn mong chờ Để vươn quá những vì sao Tôi đã nhìn thấy điều đó trong cây Tôi đã lắng nghe cây Tôi đã theo dõi chúng Tôi hiểu ngôn ngữ của chúng Và thông điệp là rõ ràng Và mãnh liệt từ mỗi cây Từ cây nhỏ nhất Đến cây lớn nhất Rằng tất cả chúng đều cố vươn xa Hơn những vì sao Cho dù chúng có thành công hay không Đấy lại là một vấn đề khác Tôi không quan tâm đến điều đó Tôi chỉ quan tâm đến cảm giác Bên trong của cây Bây giờ Viên xanh vân gốc Đúng theo cách thức thi ca Nhưng không đúng theo cách thức khoa học Theo cách thức khoa học Ông ấy nhìn ngỡ ngần Nhưng theo cách thức thi ca Thì ông hoàn toàn đúng Ông nói Cây không là gì mà là khát phỏng quả trái đất để gặp những vì sao, những ước muốn của trái đất để thu hẹp khoảng cách giữa nó và các ngôi sao. Nó có thể thành công, nó có thể không thành công, điều đó không thành vấn đề. Điều đó không liên quan gì tới văn thơ. Nhà thơ có cái nhìn riêng của mình, nó là riêng tư, nó không phải là cái chung. Do đó, tất cả những người tin vào cái chung đều là phàm thi ca. Plato Người đầu tiên trên thế giới Theo chủ nghĩa công giả Đã viết trong cuốn sách không tưởng của ông Nền Cộng Hòa Đó là ý tưởng của ông Về một xã hội Mà những xã hội trong đó tương lai nên như thế Rằng trong nền Cộng Hòa của ông Các nhà thơ sẽ không được phép Chỉ riêng các nhà thơ Không ai khác bị ngăn cản Nhưng nhà thơ phải bị ngăn cản Họ không nên được phép Trong nền Cộng Hòa của Plato Tại sao? Tại sao ông ta lại sợ các nhà thơ đến vậy? Lý do đơn giản là các nhà thơ mang đến tính cá nhân, cái nhìn riêng và có thể tạo ra sự hỗn loạn. Plato muốn áp đặt một khuôn mẫu nhất định, một lối sống chung cho tất cả mọi người. Ông muốn một dạng thống nhất được áp đặt bằng sức mạnh và theo cách đó thì nhà thơ là không đáng tin cậy Và một nhà thơ thực sự, Không thể phục vụ bất cứ ai Người đó chỉ phục vụ thơ ca Người đó viết Ca hát mà không vì bất kỳ động cơ nào Khác hơn là nghệ thuật Vị nghệ thuật Không có động lực Và không có mục tiêu nào trong đó Ca hát của người đó Tựa như những chú chim hót ca Trong ánh nắng ban mai Như bông hoa nở Như ông tìm mặt Đúng như thế Chính xác như thế Hoàn toàn tự do Tự nhiên Tự phát Tôi tuyệt đối ủng hộ lối sống thi ca Bởi vì nó mang bạn đến gần hơn với tôn giáo Nhưng đừng chỉ dừng lại ở đó Bởi vì các nhà thơ chỉ có cái nhìn thoáng qua về sự thật Chỉ là thoáng qua, một thoáng xa xôi Như cửa sổ đột nhiên mở ra trong cơn gió mạnh Rồi đóng sầm lại giống như vào một đêm tối trời bạn đang lạc trong một khu rừng và có những đám mây trên bầu trời những đám mây đen và sau đó là sấm chớp khi những chia chớp vé lên lúc mà tất cả là ánh sáng bạn có thể nhìn thấy tất cả mọi thứ cây cối con đường, những tảng đá những ngọn núi nhưng đó chỉ là một khoảnh khắc rồi những chia chất biến đi Bóng đêm vàng dày hơn và trở nên tối hơn bao giờ Bạn bị lóa mất, thậm chí còn tối hơn Bạn có thể bấp vào một tảng đá Vì trước khi có chớp bạn đã phải rất chú ý Bạn đã phải di chuyển một cách thận trọng Nhưng bây giờ sau một cái nhìn thoáng qua Bạn biết bạn đang đi trên lối túng Bạn có thể trở nên ít thận trọng hơn, ít chú ý hơn Bạn có thể bấp phải một tảng đá Bạn có thể rơi vào một cái hố Bạn có thể đi lạc lối Và những tia chớp Làm cho bạn tự nhiên nhìn kém hơn Nó quá đột ngột Nó làm bạn lóa mắt Nhà thơ chỉ có những trải nghiệm chết qua Đôi khi người đó Đạt tới những tầm cao của tâm thức Nhưng rồi lại rơi xuống Và rơi tồi tệ hơn Rơi sâu hơn trước đó Nhà thơ chỉ có trải nghiệm chứng ngộ Nhà huyền môn được chứng ngộ Người đó đã trở thành chính ánh sáng của mình Giờ đây sẽ không bao giờ có bóng tối nào nữa Nhưng những tia chất có thể đã cho bạn ý tưởng về ngập tràn ánh sáng là như thế nào Nhà thơ có những cái chất ngoáng của Nhà huyền môn thì cư ngủ trên đỉnh cao Chúng không phải là những thoáng chất từ xa Vị đó đã lên đỉnh Everest Vị đó đã tạo lập nơi ẩn cơ của mình ở đó Lưu lại ở đó Ngay cả nếu đôi khi vị đó có đến tâm bạn Trong thung lũng tối tăm của bạn Thì vị đó cũng mang theo những độ cao Những đỉnh của mình Đỉnh Everest của vị đó Theo vị đó Nó đã trở thành chính môi trường của vị đó Nhà khoa học là xa nhất Nhà thơ ở trung gian Và nhà huyền môn ở chính trung tâm của tồn tại Hãy hướng từ việc là một nhà khoa học Tới là một nhà thơ Nhưng đừng dừng lại ở đó Cứ đi tiếp Đức Phật nói Chavaveti, Chavaveti Cứ bước đi, bước đi Cho đến khi bạn tới một điểm mà không có nơi nào để đi Cho đến khi bạn tới điểm đó Tới điểm tận cùng mà không có cách nào để đi Bất cứ nơi nào Khi đó hãy dừng lại Chỉ khi đó mới nên dừng lại Khi đó bạn đang ở nhà Khi đó cuộc sống là sự ban phúc Khi đó cuộc sống là niềm vui Khi đó cuộc sống là một phúc lành Câu hỏi 2 Thưa Osho Kính Yêu Tôi là ai? Sanseya Làm sao tôi biết? Làm sao tôi có thể trả lời câu hỏi này Không ai khác có thể trả lời cho bạn ngoại trừ bạn Tôi không thể trả lời thay cho bạn Tôi biết tôi là ai Nhưng làm thế nào tôi có thể nói rằng bạn là ai Bạn sẽ phải lặn sâu vào trong chính bản thân bạn Và những người đã trả lời thay cho bạn là những kẻ thù của bạn Bởi vì bạn sẽ bắt đầu thu thập và tích lũy những câu trả lời của họ Bạn sẽ trở nên thông thạo Và trở nên thông thạo lại ngăn cản sự sáng suốt nảy sinh Đúng, hàng nghìn câu trả lời đã có sẵn Tôi cũng có thể trả lời bạn rất dễ dàng Rằng bạn là một linh hồn vĩnh cửu, bất diệt Rằng bạn là con của Thượng Đế, con của Đấng Bất Tử Antiskaya Puruta Tôi có thể kể cho bạn Tất cả những điều đẹp đẽ đã được nói đến qua nhiều thời đại Nhưng chúng sẽ không ít gì Nếu bạn dính mắt vào chúng Tôi đã không giúp bạn Mà đã cản trở bạn Tôi đã không phải là một bậc thầy đối với bạn Không phải là một người bạn Mà là một kẻ thù Tôi không thể trả lời cho bạn đó không phải là một câu hỏi có thể được trả lời bởi bất cứ ai khác Ngoài chính bạn Bạn đi vào chính bản thân mình, bạn phải tìm kiếm, bạn phải hỏi, tìm hiểu, tôi là ai? Đó là một câu hỏi rất riêng tư, tuyệt đối riêng tư, và chỉ có bạn mới có khả năng biết câu trả lời. Và không phải thông qua tư điển hãy nhớ, mà thông qua một cuộc tìm hiểu sâu vào chính con người bạn. Sự tìm hiểu đó, chính là thiền. Ramana Mahasi Thường chỉ trao cho một công án thiền Cho các môn đệ của mình Ngồi tĩnh lặng Và không ngừng tìm hiểu bên trong mình Tôi là ai Đầu tiên nói bằng lời Rồi để cho các từ dần dần biến mất Và để cho câu hỏi trở thành một cảm nhận Tôi là ai Chỉ là một cảm nhận Chỉ là một dấu hỏi sâu thẳm trong trái tim bạn Và liên tục hỏi Rồi vào một ngày Ngay cả cảm nhận đó cũng biến mất Không còn câu hỏi Bỗng nhiên bạn rõ ràng Câu hỏi tôi là ai Sẽ giúp bạn xóa bỏ tất cả các câu hỏi khác Và cuối cùng Nó cũng tự biến mất Chỉ còn lại bạn Và không có câu hỏi nào Và đó chính là thời điểm Câu trả lời nảy sinh trong bạn Và rồi Ngay cả khi bạn biết câu trả lời Bạn sẽ không có khả năng truyền đạt nó đến bất cứ ai Nó là không thể truyền đạt Bạn hỏi tôi, tôi là ai? Bạn là Sanxia Đây là tên của bạn Bạn là một người đàn ông Bạn có cơ thể của một người đàn ông Bạn là một người có giáo dục Bạn có bằng y khoa Những điều này có thể được trả lời bởi bất kỳ ai Nhưng chúng không phải là bạn Bạn là một người Hindu giáo Bạn đã sống cuộc đời của cái gọi là người tôn giáo Hindu Bạn biết Gita Bạn đã đọc nó nhiều lần Đến mức bạn có thể đơn giản Lặp lại nó bằng trí nhớ Và trong Gita Krishna đã trả lời rất nhiều lần Bạn là ai Tới mức bạn phải biết những câu trả lời đó nữa Hãy thận trọng với những ai trả lời bạn Những câu hỏi sâu sắc đến thế Chỉ có những câu hỏi hơi hợp mới có thể được trả lời bởi những người khác Nếu ai đó bắt đầu nói với bạn về cốt lõi sâu thẳm nhất của bạn Hãy dừng họ lại ngay lập tức Đó không phải là việc của họ Và họ sẽ làm cho bạn dối bời Một anh chàng độc thân gửi tờ khai thuế thu nhập của mình Một nhân viên làm việc cho cục thuế nội địa nhận thấy rằng Chàng độc thân đó đã đòi một khoản giảm trừ 600 đô la cho việc nuôi dạy một đứa bé Ông đã viết một lá thư cho anh chàng đó Nói rằng đó rõ ràng là một lỗi tốc ký Bức thư trả lời nói Thưa ông, là ông đó nói tôi đấy Hiểu điều đó không? Bất cứ khi nào ai đó nói với bạn rằng bạn là ai Thì hãy dừng họ lại ngay lập tức Đó không phải là việc của họ Và bất cứ điều gì họ nói với bạn Thì sẽ làm hại bạn Nó là độc hại Bậc thầy thực sự Thì sẽ không cho bạn biết Bạn là ai Tuy nhiên, ông ấy sẽ lây bạn dậy Và đẩy bạn vào thức tình Hai bệnh nhân gặp nhau Ở nhà thương điên Chào buổi sáng Foxpeed, bạn có khỏe không? Cũng khỏe Các trai Nhưng tên tôi không phải là Fox League Tên tôi cũng không phải là Cát Rai Đừng lo lắng Có thể hôm nay Chúng ta không phải là chúng ta Nhưng Đây là tình trạng của toàn thế giới Toàn bộ trái đất Gần như là một nhà thương điên Không ai biết mình là ai Những người khác không biết mình là ai Lại đi nói với người khác Về cốt lõi sâu thầm nhất của họ Họ đang đơn giản lặp lại kinh sách Những kinh sách hay, giống như những con vẹn Nhưng trong tay họ, mọi kinh sách đã mất đi sự thật của chúng Khi một người đã thức tình, nói một điều gì đó Thì có một sự thật trong đó Nhưng khi những người chưa thức tình lặp lại nó Nó trở nên không thật Sự thật được lặp lại Bởi những người chưa từng trải nghiệm nó Lại trở thành giả Sự thật vay mượn, trở thành không thành thật Sanjaya, chỉ có một điều có thể nói là Bạn đang ở sâu trong vô ý thức Sự vô ý thức là phải bị phá vỡ Tẳng băng phải tan chảy Một khi sự vô ý thức của bạn bị phá vỡ Một khi bạn đã trở nên một chút thức tình Bạn sẽ có khả năng nhận biết bạn là ai Bạn sẽ là người đầu tiên biết bạn là ai Hãy nhận biết hoàn cảnh bất hạnh này Chúng ta phải hỏi những người khác mình là ai Viên sĩ quan nói với người tù rằng Anh ta sẽ được thả nếu anh hoàn thành được 3 điều kiện Đầu tiên anh phải uống 3,7 lít rượu whiskey Kentucky hạng tồi mà không dừng lại Nếu anh vượt qua được điều này Anh phải đi ra ngoài tới chuồng thú Nơi đang đốt một con sư tử bị sâu một chiếc răng Anh phải nhổ chiếc răng bằng tay không Không được gây tê Và cuối cùng Nếu anh sống sót sau hai điều trên Anh phải trở lại lều Nơi một người đàn bà Chưa bao giờ Tôi nhắc lại Chưa bao giờ được thỏa mãn tình dục Đang đợi để anh thỏa mãn cô ta Nếu anh hoàn thành cả ba điều đó Tôi sẽ thả anh Người tù dùng mình Nhưng thấy rằng không còn sự lựa chọn nào khác đã đồng ý đề thử xem sao. Đầu tiên, anh ta uống whisky, quay cuồng với bảy sắc cầu vồng. Sau đó, anh ta bốc loạn chạy ra khỏi cửa trước. Trong suốt 1 giờ, có thể nghe thấy tiếng rên la, tiếng gầm rú, tiếng la hét và nhiều tiếng gầm rú hơn. Cuối cùng, người tù quay trở vào, quần áo rách bươm thành những mảnh vụn, cơ thể đầy máu. Được rồi, anh ta lẩm bẩm Bây giờ, người phụ nữ có chức răng đau đâu Câu hỏi bà Thưa ô sô kính yêu Thiền có thể học được không? Hay nó là một trạng thái của cuộc sống Giống như tình yêu, đến như một món quà Vren Prati Thiền không thể học theo cách khẳng định Nhưng nó có thể được học theo cách phủ định Bạn phải hiểu điều rất quan trọng này Phương pháp cơ bản của thiền là phủ định Ý của tôi là gì? Khi tôi nói thiền có thể học theo được theo cách phủ định Chỉ có phủ định Ý của tôi là tâm trí có thể được gạt bỏ Và thời điểm bạn gạt bỏ tâm trí, bạn đang học thiền Bỏ quân tâm trí là học thiền Khi mà tâm trí đã hoàn toàn bị bỏ quên Thì bạn đã được học thiền Bạn không thể trực tiếp đi vào việc học thiền Tất cả mọi điều cần làm Là loại bỏ tâm trí Tâm trí giống như một chiếc ngải Con sông có đấy Nhưng bị chặn lại Nó không thể chảy Nó bị lèn đầy đá Những tảng đá đó không cho phép bất kỳ lối thoát nào Nó đang dâng lên trong bản Nó đang khao khát tới đại dương Nó muốn thoát ra khỏi nhà tù này Chính vì vậy Mà mọi người đều cảm thấy rất không yên Sự không yên này Không là gì khác Mà là ý thức bạn khao khát được gặp điều tối thượng Con sông muốn tới biển Hạt giống muốn nảy mầm Nhưng nó bị bao phủ Bị trắng bởi một tảng đá lớn Tảng đá đó là tâm trí bạn Và Nó là một tảng đá lớn Bởi vì bạn đã tích lũy nó Trong nhiều, nhiều kiếp Thiền của bạn Đơn giản bị nghiền nát dưới nó Bạn không thể đạt tới thiền trực tiếp Nhưng bạn có thể di rời tảng đá này Từng khúc một Bạn có thể cầm lấy một cái đục Và một cái búa Đó là những gì tôi đang không ngừng trao cho bạn Và liên tục đập vào tảng đá Dần dần tảng đá sẽ biến mất Vào ngày tảng đá biến đi Đột nhiên một dòng chảy Một dòng nước mát sẽ bắt đầu tuốt chảy về hướng biển Đó là thiền Do đó, Prahati Theo một nghĩa, thiền không thể được học Bạn không thể thực hành nó Bởi vì tất cả hành động là của tâm trí Mọi thực hành đều làm tăng tâm trí Làm cho nó mạnh hơn Và tâm trí phải bị làm yếu đi Quyền lực của nó đối với bạn phải bị triệt tiêu Bạn phải được đặt đúng chỗ Nó không phải là người chủ Nó chỉ là trở nên người chủ Bạn phải chấm dứt hợp tác với nó Bạn phải dừng cung cấp dưỡng chất ngày một nhiều hơn cho nó Đó chính là ý nghĩa của bỏ quên tâm trí mà tôi muốn nói Không hỗ trợ nó Đừng bám phiếu nó Đừng dựa vào nó Đừng để bị ám ảnh về nó Đừng sống theo mệnh lệnh của nó Và rồi dần dần người chủ tự do khỏi kẻ nô lệ Làm chủ chính là phẩm chất thiền của bạn Bạn hỏi tôi, thiền có thể học được không? Hay nó một trạng thái của cuộc sống giống như tình yêu Đến như một món quà Nó đã có rồi, nó không đến như một món quà Không có ai tặng nó cho bạn Đó là bản chất bạn Sihapahava, đó chính là bạn Và... Tình yêu cũng vậy Khi thiền đã xảy ra Tình yêu là hương thơm của nó Hương vị của nó Một người thiền thì yêu thương tự nhiên Không thể khác được Một người yêu thương thì tự nhiên là thiền định Nếu không phải vậy Thì bạn bị đánh lừa Bạn đang mang những đồng tiền giả Nếu một người nghĩ rằng Mình là thiền định Và không yêu thương Thì thiền của người đó không là gì Mà là một thực hành tâm trí Một cái gì đó sai, giả Một cái gì đó không phải là thiền Mà là giả tạo như là thiền Người đó đã bị lừa dối bởi tâm trí mình Nếu một người nghĩ rằng Mình rất yêu thương và không là thiền Thì tình yêu của người đó không là gì Mà chỉ là một cái tên khác của dục vọng Người đó không biết gì về tình yêu Người đó không thể biết đến tính tự nhiên của mọi vấn đề Ae Trammo Sammamano Đây là luật tối thượng. Thiền mang đến tình yêu một cách tự nhiên Đó là hương vị của nó Hương thơm của nó Và tình yêu chỉ tồn tại xung quanh bông hoa Có tên gọi là thiền Không thể khác hơn Chúng cùng với nhau Hoặc là tìm kiếm tình yêu Hoặc là tìm kiếm thiền Và bạn chỉ có thể tìm kiếm một thứ Bởi vì mọi điều đã quá phức tạp rồi Nếu bạn bắt đầu tìm kiếm cả hai Bạn sẽ làm cho mọi điều thậm chí còn phức tạp hơn Bạn có thể trở nên bối rối hơn Do đó tôi nói chỉ tìm kiếm một thứ Nếu bạn có thể tìm ra một thứ Thì thứ còn lại được tìm ra mà không cần nỗ lực nào từ phía bạn hoặc là tìm ra tình yêu, hoặc là tìm ra thiền, và thứ kia sẽ theo sau như một cái bóng. Nhưng, chúng không được học theo cách trực tiếp như khi bạn học toán, khi bạn tìm hiểu điện lý, lịch sử, khi bạn học một ngôn ngữ mới. Nó không phải là cách để học thiền hay tình yêu, chúng được học theo cách gián tiếp. Nếu bạn muốn học thiền, bạn sẽ phải gạt bỏ những cách thức của tâm trí. Nếu bạn muốn tìm hiểu tình yêu, Bạn sẽ phải gạt bỏ những cách thức không yêu thương đã trở nên ăn sâu vào bạn Tức giận, sở hữu, ghen tuông Những điều như thế phải bị dỡ bỏ Và nó không bao giờ đến như là một món quà Vì nó đã được trao rồi Nó chính là điều cốt lõi nhất bên trong bạn Đúng, đó là một ân huệ, một món quà Nhưng nó sẽ không đến trong tương lai Nó đã xảy ra rồi Bạn chưa bao giờ không có nó Bạn không thể không có nó Tình yêu và thiền Tạo thành cốt lõi tinh túy thực sự của bạn Câu hỏi 4 Thưa sơ kính yêu Tôi ngạc nhiên trước trí nhớ của thầy Thầy có quy trí nhớ khác thường của thầy cho điều gì không? Gây an Bạn đang nói về điều gì vậy anh bạn? Tôi chắc phải có bộ nhớ tồi tệ nhất có thể lý do bạn không thể phát hiện ra chỉ bởi tôi không để ý đến nó Mới ngày kia tôi đã kể với bạn câu chuyện về Vihasapati và vợ của ông ta và nó không phải là về Vihasapati nhưng tôi không quan tâm chỉ là giữa câu chuyện tôi nhớ lại đó là về Bacchavati chứ không phải là về Vihasapati nhưng thế thì sao Vihasapati hay Bacchavati Chúng có ân thanh rất giống nhau Và điều đó không quan trọng Tên người không thành vấn đề Cho dù tôi có gọi người đó là Vihasapati hay Vachahapati Thì vấn đề vẫn vậy Tôi đã nói về một tâm trí tập trung Không cần băn khoăn xem nó thuộc về ai Có lần ở Magdabat Tôi có một buổi giảng Tôi đề cập đến câu chuyện ngắn của Maxence Khi tôi rời hội trường và đang bước vào xe Một vị giáo sư đến gần và nói Thưa ông Câu chuyện đó không phải được viết bởi bác Nó được viết bởi cáp ca Tôi nói Hoàn toàn đồng ý Cho nên ông có thể sửa lại Ít nhất là cho chính ông Ông có thể sửa nó Đối với tôi điều đó không quan trọng Ông ta nói Nhưng câu chuyện đã được viết bởi cáp ca Tôi nói Tôi đồng ý Và nếu ai đó nói rằng Nó được viết bởi răng cuốn sát Tôi sẽ đồng ý Tôi thậm chí có thể đồng ý Nếu ai đó đến và nói Thưa ông, câu chuyện đó được viết bởi chính ông Tôi sẽ đồng ý Điều đó không quan trọng Vấn đề là câu chuyện được dùng Để chỉ ra một cái gì đó trí nhớ của tôi không tốt Nhưng tôi vẫn cứ nói rất tự tin Đến mức sự tự tin đã đánh lừa bạc Thầy tu Furuso và thầy tu Mancina đang ngồi trò chuyện trong một hang động Ông có nghĩ rằng giáo chủ sẽ cho phép các tu sĩ kết hôn Thầy tu Furuso hỏi Điều đó sẽ không xảy ra trong thời của chúng ta Thầy tu Mancina trả lời Có thể vào thời con cái chúng ta Và tôi cũng có dạng trí nhớ đó Bà Brown hầu nhưng không thể tin vào mắt mình Con chuột Trên tất cả mọi thứ Một con chuột trong nhà của bà Bà là một người quản gia hoàn hảo Mọi người nói như vậy Nhà cửa sạch bong Là niềm tự hào của cuộc đời bà Nhưng đúng thế Đó là một con chuột vừa chạy trên sàn phòng bếp Bà đau dùng mình và gọi chồng Chắc Bà nói Đến cửa hàng và mua một cái bẫy chuột Nhưng Bà bụi vàng nói thêm Vì sự tốt lành Đừng nói cho họ biết Để làm gì nhé Đó là dạng trí nhớ của tôi có Một chuyên gia về trí nhớ Đã mang thiết mục của mình vào hội trường làng Các khán giả đã không nhiệt tình Và những câu hỏi ở phần cuối chương trình Thực sự làm người đó tức giận Khi một quý bà lớn tuổi tiến đến và hỏi Trí nhớ được cho là vượt trội của ông ta là do đâu Ông ta nhớ lại cái ngày đó Vâng, thưa quý bà Ông ta nghiêm nghị giải thích Khi tôi còn phục vụ trong không quân Có một lần tôi lập kỷ lục nhảy dù từ độ cao Mà tôi chưa bao giờ đạt tới trước đó Ngay khi tôi nhảy từ máy bay Viên phi công nghiêng người và la lên Này, anh đã quên dù rồi Thưa quý bà Tin hay không thì điều đó cũng đã dạy cho tôi một bài học Và kể từ đó tôi không còn quên bất kỳ điều gì Gây An Tôi không có một trí nhớ tốt, và một trí nhớ tốt cũng không nhất thiết phải là một dấu hiệu của trí thông minh. Thực tế, chỉ ngược lại mới đúng. Người ta đã phát hiện ra rằng, những người có trí nhớ tốt lại là những người không thông minh. Bạn sẽ ngạc nhiên, nhưng đây là một trong những phát hiện rất lạ và đang trở nên ngày càng được xác minh. Những người có trí nhớ tốt là những người không thông minh. Vì trí nhớ tốt là một hiện tượng máy móc Nó không cần thông minh Nó giống như chiếc đĩa nhà Trí nhớ là một phần của tâm trí bạn Tâm trí bạn liên tục thu âm Một hệ thống ghi âm Một thiết bị sao chép tốt Không có nghĩa là nó có bất kỳ sự thông minh nào Đúng Tâm trí bạn là một máy ghi âm tốt Nó là một máy tính sinh học Và một vài bộ óc là những máy ghi âm tốt Tốt đến mức dường như đôi khi là lùng không thể tin được Tướng công Kuzon, một trong những phó vương của Ấn Độ Đã viết trong cuốn tự chuyện của mình Bây giờ đừng tin tôi Đó có thể là tướng công Kuzon Đó có thể là một người khác Và tôi không biết liệu tướng công Kuzon Đã từng viết cuốn tự chuyện nào hay không Nhưng tôi vẫn kể cho bạn câu chuyện Có một người rất nổi tiếng ở Raja có trí nhớ không thể tin. Anh ta tuyệt đối thất học và rất chậm hiểu nữa. Nhưng trí nhớ của anh ta là tuyệt đối hiếm hoi, duy nhất. Có lẽ chưa bao giờ có một người nào trước hay sau anh ta lại có thể chứng minh trí nhớ của mình 100% chính xác. Tướng công của John nghe về anh ta. Nên cho gọi anh ta tới pháp viện của vị phó vương Để chứng minh trí nhớ của mình Và Cujon đặt ra một tình huống phức tạp Đến mức bất cứ ai Cho dù trí nhớ có tốt đến mấy Cũng buộc phải thất bại Không thể nào thành công Tình huống như vậy Đã được đặt ra 30 người đã đến kiểm tra người đàn ông 30 người biết các ngôn ngữ khác nhau Mỗi người phải ghi nhớ trong đầu Một câu bằng ngôn ngữ của mình và người đàn ông đến từ ra hát chan này chỉ biết mỗi tiếng ra chan hát ti tiếng địa phương của bang mình không có ngôn ngữ khác và những người của pháp viện ai đó biết tiếng pháp ai đó biết tiếng La latin tiếng hy lạp, tiếng đức Cujon nói họ đặt ra những câu bằng ngôn ngữ của họ khó nhất có thể trước tiên người đàn ông này phải đến với người thứ nhất trong hàng người sẽ nói đầu tiên câu của mình Thì thầm vào tay anh ta Từ đầu tiên trong câu của ông Thế rồi Một tiếng cồng lớn Chỉ để quấy nhiễu đầu óc anh ta Và làm cho anh ta quên Thế rồi Anh ta đến với người khác Và người đó cũng nói từ đầu tiên của mình Một tiếng cồng khác Anh ta đi vòng quanh 30 người Và sau đó quay lại người đầu tiên Bây giờ Người này nói từ thứ hai Và lại tiếng cồng Và anh ta Tiếp tục một vòng Rồi lại quay lại Và tiếp đến từ thứ ba Và cuối cùng khi họ kết thúc các câu của mình Anh phải lặp lại từng câu một 30 câu bằng 30 ngôn ngữ Và anh ta không biết gì về những ngôn ngữ đó Ngay cả những người đã nói Họ đã phải viết câu nói của mình Bởi vì khi anh ta trở lại Họ có thể quên là họ đã nói từ thứ ba hay thứ tư Và bạn biết tôi luôn buồn quên câu hỏi là gì Sau câu hỏi thứ 2 Là câu hỏi thứ 4 Sau câu hỏi thứ 4 Là câu hỏi thứ 5 Một điều duy nhất đang không xảy ra Thì buộc phải xảy ra Vào một ngày nào đó Sau câu hỏi thứ 5 Là câu hỏi đầu tiên Điều đó chưa xảy ra Nhưng bạn có thể chắc chắn và tin Nó sẽ xảy ra vào một ngày Cho nên Họ phải viết câu của họ ra để nhớ Bởi vì Câu có thể gồm 20 từ Và người đàn ông đó có thể đến 20 lần Và tiếng cổng cũng đánh vào đầu họ Cho nên họ phải viết câu của họ Và đánh dấu từ họ đã nói Và người đàn ông đã lặp lại 30 câu riêng biệt Bằng 30 ngôn ngữ mà không có một lỗi nào Thậm chí không một từ nào đã bị bỏ sót Người đàn ông đó tuyệt đối chậm hiểu Anh ta là kẻ ngốc Bây giờ, điều này đang trở thành Một thực tế tâm lý Những người có trí nhớ rất tốt Lại không thông minh Và những người có trí thông minh tuyệt vời Lại có trí nhớ không thật tốt Vào một ngày Tôi đã nói với bạn về Edison Tôi đã nghe nói về Amelie Can Một trong những người thông minh nhất Mà nước Đức đã từng sinh ra Về mặt trí nhớ Thì ông ấy là một người rất kém Một buổi tối Ông ta trở về từ buổi, buổi đêm Bộ thường lệ của mình Khi ông gõ cửa Thì trời đang tối Trong bóng tối Người giúp việc không thể nhận vị giáo sư đã trở về Cho nên người đó nói Giáo sư đã đi ra ngoài để đi bộ Nếu ông muốn gặp ông ấy Thì lát nữa quay trở lại Em Windy Cam nói Được thôi và bỏ đi Sau nửa giờ đi bộ Ông mới nhớ ra Thật quá đáng Người giúp việc này là một kẻ ngốc Mình là bị giáo sư Ông rất bực về người giúp việc Và một tối đã xảy ra Ông trở về sau buổi đi bộ Mệt mỏi Ông thường mang theo cây gậy đi bộ của mình Và ông đã quên đó là gì Nên ông đặt cây gậy đi bộ lên giường Nghĩ rằng Đó là Emelian Cam Và bản thân ông thì lại đứng ở góc phòng đầu lúc nửa đêm Ông bỗng nhìn thấy Có vấn đề gì vậy? Thế rồi ông nhớ lại Mọi thứ bị lẫn lộn Mình là Amandian Kenkan Và đó là cây gậy đi bộ Điều này là có thể Điều này không khó khăn gì Bởi vì trí thông minh là một hiện tượng hoàn toàn khác với trí nhớ Thông thường mọi người có một chút thông minh và một ít trí nhớ Họ được gọi là bình thường Thế là đủ để thực hiện các thói quen được cuộc sống và công việc Một trong những người bạn của tôi Tiến sĩ Jam Manohar Lohay Đến thăm Albert Einstein Albert Einstein đã hẹn chính xác giờ đến Nhưng ông ấy đã đến trước 15 phút bà Bậc nói Ông đã đến, thật tuyệt Xin mời ông dùng trà, ngồi chơi Tôi không thể chắc chắn khi nào ông ấy mới ra Bởi vì ông ấy đã vào phòng tầm Thậm chí tôi không thể đoán Mặc dù tôi đã sống với ông ấy 30 năm Đó là điều không thể dự đoán Tiến sĩ Lohia nói Nhưng ông ấy đã chắc chắn hẹn tôi rồi mà Bà vợ nói Ông ấy liên tục hẹn với mọi người Và đó luôn luôn là rắc rối đối với tôi Bởi vì tôi phải tiếp những vị đó Đôi khi là 3 tiếng, 4 tiếng, 5 tiếng Tiến sĩ Lô hỏi Nhưng ông ấy đã làm gì 5 tiếng liền trong nhà tắm Lạc vợ nói Xin đừng hỏi mọi việc những ông ấy đặc biệt thích ngồi trong Bể tắm và chơi với bọt bóng xà phòng Thực tế Ở trong đó ông ấy đã khám phá ra toàn bộ Những lý thuyết lớn Chơi với bọt bong bóng xà phòng Ông ấy thư giãn và hoàn toàn quên thế gian Đó là một dạng thiền cho ông Ông vứt vào lý thuyết tương đối của mình trong bồn tắm Toàn bộ sự khen ngợi dành cho bồn tắm Chơi với bong bóng xà phòng Ông giống như một đứa trẻ hồn nhiên Và bà vợ nói Chúng tôi không thể làm phiền ông ấy Vì chúng tôi không bao giờ biết ông ấy ở đâu Và làm phiền ông ấy có thể sẽ phá hỏng một cái gì đó tuyệt vời đang nhảy sinh trong ông Người ta nói Có một lần Ông tôi gặp một người bạn Người bạn rất vui Ông ta mời ông rất nhiều lần Thế rồi một ngày ông tới Họ uống rượu Họ ăn Họ nói chuyện về những ngày xa xưa Và rồi đêm bắt đầu trở nên tối hơn Đã muộn hơn Người bạn cảm thấy buồn ngủ Và ông hy vọng Bây giờ ông ta sẽ ra về Bây giờ ông ta sẽ ra về Bây giờ ông ta sẽ ra về Nhưng Albert Einstein đã hoàn toàn quên Cuối cùng người bạn đã gợi ý ông Ông ta nhìn đồng hồ và nói Quá muộn rồi Albert Einstein nói Đó là điều tôi nghĩ Buộn quá rồi Tại sao ông không về nhà Tôi cũng đã cảm thấy mệt mỏi Người đàn ông nói Điều này thật lạ Đây là nhà của tôi Albert Einstein nói Vậy tại sao ông không nói trước Bởi vì tôi đã hy vọng Và hy vọng rằng ông sẽ rời khỏi đây ngay Tôi cũng muốn đi ngủ Và tôi có thể cứ nói về những điều vô nghĩa Mà chúng ta đã thảo luận Lãng phí thời gian bao lâu nữa Nhưng tôi xin lỗi Tôi nghĩ rằng đây là nhà của tôi Điều đó đã xảy ra nhiều lần Bởi vì Thông minh là một năng lượng hoàn toàn khác trong bạn Nó xuất hiện từ tâm thức của bạn Và trí nhớ Chỉ là một phần của máy tính sinh học Trí nhớ chỉ là công dụng Chí thông minh không có phẩm chất, mục đích, công dụng Nhưng nó mang lại tự do Nó mang lại sự sáng suốt Nó mang bạn đến sự thật Người an Tôi không hề có một trí nhớ tốt Cho nên nhiều lúc Bạn sẽ thấy nhiều nhầm lẫn Và nhiều lỗi ở điều tôi nói Đừng quá chú ý về chúng Chỉ cần nhớ ý nghĩa mà tôi muốn đưa ra Tất cả những gì tôi nói Giống như ngón tay chỉ trăng Đừng bám phiếu vào các ngón tay Chúng không liên quan Hãy nhìn vào trăng và quên hết những ngón tay đi Câu hỏi thứ 6 Hay là thứ 5 Câu hỏi 5 Thưa Uso kính yêu Điều gì xảy ra khi con người trở nên thức tỉnh Không có gì đặc biệt Không có vấn đề gì lớn Không có gì thực sự xảy ra Mọi điều đang xảy ra đều dừng lại Thế giới dừng lại, khói từ mắt biến mất Bạn bắt đầu nhìn vào sự vật như chúng hiện hữu Đừng làm ẩm ý về nó Sớm hay muộn thì nhiều bạn ở đây sẽ trở nên chứng ngộ Đừng làm ẩm ý về nó Chỉ khi bạn trở nên chứng ngộ Hãy giữ im lặng Đừng nói bất cứ điều gì với bất kỳ ai Không có gì để khoe khoang Khi Nancy cận thị lần đầu tiên gặp Kazansky Cô nghĩ rằng ông trông giống như một vị thần Hy Lạp Nhưng bây giờ Khi cô có được trang bị kính áp chồng Cô nghĩ rằng Ông ta giống như một gã Hy Lạp trời đánh Đó là những gì xảy ra Bạn bắt đầu nhìn thấy sự vật Như chúng hiện hữu Vị thần Hy Lạp trở thành gã Hy Lạp trời đánh Câu hỏi cuối cùng Câu hỏi 6 Thưa ô sô kính yêu Khi tôi dừng lại và quan sát mọi điều Nó có vẻ hài hước một cách ngớ ngẩn và khó tin đến thế Có phải cuộc sống thực sự chẳng nghiêm trọng đến thế Có phải tất cả đều là như thế Intiva Bạn còn muốn điều gì khác Bạn còn mong đợi điều gì khác trong cuộc sống Đây không phải là nhiều hơn người ta có thể yêu cầu sao Cuộc sống là rất vô lý Đó là vẻ đẹp của nó Nó là vô lý Đó là niềm vui của nó Nó là vui đùa Nó không phải là nghiêm trọng gì cả Ngoạn trời những người ngu ngốc Không ai là nghiêm trọng bao giờ Người thiếu hiểu biết Buộc phải nghiêm trọng Bởi vì đó là cách duy nhất Để che đi cây rốt của họ Người thông minh Có khả năng hài hước Người ngu ngốc không thể đủ khả năng đó Bởi vì khả năng hài hước Cần có trí thông minh tuyệt vời Để đau khổ thì rất dễ Ai cũng có thể làm được điều đó Không cần gì Không trí thông minh Không can đảm Chính vì vậy mà có rất nhiều người khốn khổ trên thế giới Điều đó rẻ Không tốn gì Sẵn sàng miễn phí Thế nhưng để có được hạnh phúc Người ta cần phải mạo hiểm hơn nhiều Để có khả năng hài hước Con người cần một sự siêu việt Tính nghiêm trọng là một căn bệnh Bây giờ bạn đang hỏi Khi tôi dừng lại và quan sát mọi điều Nó có vẻ hài hước một cách ngớ ngẩn và khó tin đến thế Nó là vậy Chỉ cần liên tục quan sát nhiều hơn Và nhiều hơn nữa Và đứng lùi xa nhất có thể Hãy trở thành một nhân chứng Nhưng bạn lại không đi quá xa Có vẻ như chỉ một bước Và sau đó bạn lại nhảy trở lại Bạn sẽ trở nên sợ hãi Và điều đó nhìn quá ngỡ ngần Đến không thể tin Bạn trở nên sợ Bạn bị điên hay một cái gì đó Đừng lo lắng Bạn đã điên rồi Và bây giờ không có gì hơn có thể xảy ra với bạn Đó là sự an toàn của bạn Bạn hỏi Có phải cuộc sống thực sự chẳng nghiêm trọng đến thế Cuộc sống không biết đến nghiêm trọng Do đó Bạn cũng không thể gọi nó là không nghiêm trọng Nếu có cái gì đó nghiêm trọng Thì một cái gì đó có thể được gọi là không nghiêm trọng Nhưng cuộc sống không biết gì về sự nghiêm trọng Do đó nó cũng không biết gì về không nghiêm trọng Nó chỉ đơn giản Không là nghiêm trọng Và không là không nghiêm trọng Nó là những gì hiện hữu Và khi bạn nhìn nó từ xa một cách lạnh lùng điềm tĩnh Thì tất cả điều đó chính là thiền Bạn sẽ bắt đầu nhảy múa Bạn sẽ bắt đầu cười đến vỡ bụng Và Trâm Ngôn nói Bất kỳ khi nào tiếng cười đến vỡ bụng xảy ra Như tiếng cười Bồ Đề Đạt Ma Hoa sen trắng bắt đầu mưa từ bầu trời Từ không nơi nào Hoa sen trắng là một biểu tượng đẹp Màu trắng tượng trưng cho tính đa chiều Vì trắng chứa tất cả các màu sắc của quang phổ Đó là phẩm chất kỳ lạ nhất Không thể tin về màu trắng Nó chứa tất cả màu sắc Nhưng lại có vẻ là không màu Nó không phải là màu đỏ Không phải là màu xanh da trời Không phải là màu xanh lá cây Mặc dù nó chứa tất cả các màu Nhưng nó chứa tất cả những màu đỏ Trong sự tổng hợp Một cách hài hòa Đến mức tất cả chúng đều biến mất Chúng ta biến vào cái một Và cái một Đó là mùi trắng Trắng đại diện cho sự tổng hợp Và sự hài hòa tối thượng Đây là dàn nhạc tuyệt vời nhất Nơi mà tất cả các nhạc cụ Hòa vào nhau Và không chỉ các nhạc cụ Mà cả các nhạc công nữa Toàn bộ dàn nhạc Hoạt động như một đơn thể Có tổ chức cực kỳ thống nhất đại diện cho cái đó. Và hoa sen cũng là một biểu tượng tuyệt vời, đặc biệt là ở phương Đông, một cách tự nhiên vì phương Đông biết hoa sen tuyệt vời thế nào. Ở phương Tây, bạn chỉ có đóa sen nhỏ, chúng cần nắng nóng. Phương Đông biết những bông sen thơm tuyệt vời và hoa sen đã trở thành một trong những biểu tượng trung tâm của phương Đông. Bạn có thể đã nhìn thấy bức tượng Đức Phật ngồi trên tòa sen Tượng Vishnu, tượng vị thần Hindu đứng trên tòa sen Hoa sen tượng trưng cho ý nghĩa cốt yếu của Sendiyat Hoa sen sống trong hồ và nước không thể chạm vào nó Nó sống trong nước nhưng vẫn không bị ảnh hưởng bởi nước Hoa sen tượng trưng cho phẩm chất chứng kiến của bản thể bạn Bạn sống trong thế giới nhưng bạn vẫn giữ là một nhân chứng Bạn vẫn giữ trong thế giới nhưng bạn không phải là một phần của nó Bạn tham gia nhưng lại không phải là một phần của nó Bạn đang ở trong thế giới nhưng thế giới không trong bạn Khi bạn trở thành một người quan sát điềm tĩnh, bình thản đối với cuộc sống Bạn sẽ cười không phải tiếng cười bình thường Mà là một tiếng cười lớn như tiếng gầm của con sư tử và những đông sen trắng lại bắt đầu mưa lên mạng. Cuộc sống chẳng phải là nghiêm trọng hay không nghiêm trọng, nó là một trò chơi kỳ diệu, vui vẻ. Đúng vậy, nhiều khi nó nực cười hết sức vô lý, nhưng trong tâm trí của chúng ta những từ này có nghĩa rất sai, một cái gì đó phủ định. Khi chúng ta nói một cái gì đó là vô lý, chúng ta ngụ ý rằng, Nó là một cái gì đó sai Không đúng Nó không phải như vậy Vô lý chỉ đơn giản có nghĩa là Bên ngoài logic của chúng ta Vô lý chỉ đơn giản có nghĩa là Bên ngoài mong đợi của chúng ta Vô lý chỉ đơn giản có nghĩa là Luôn luôn có một sự ngạc nhiên Vô lý chỉ đơn giản có nghĩa rằng Cuộc sống là không thể đoán trước Và không thể rút gọn đến nguyên nhân và kết quả Rằng Cuộc sống là nhiều logic Nhiều hơn những gì Ngôn ngữ có thể chứa Nhiều hơn những gì có thể được bày tỏ Và nó là hài hước khắp thường thì ở đây Bạn thấy những vị thần giả vờ Là người ăn xin Vâng, đó là giả vờ Ở đây bạn sẽ thấy Vị Phật là khốn khổ Bạn đã bao giờ đi xem một vở kịch Không phải Từ phía khán giả mà là ở hậu trường, nơi nam nữ diễn viên tự mình trang phục và tự mình chuẩn bị. Khi đó, bạn sẽ ngạc nhiên. Đó là một trong những sở thích của tôi thời thơ ấu. Tôi luôn luôn tìm cách để vào hậu trường. Ở làng tôi, hàng năm họ thường tổ chức chơi trò Ramila, một câu chuyện tuyệt vời về Ramna. Và... Nó còn tuyệt vời hơn nếu bạn nhìn thấy những gì xảy ra ở hậu trường Tôi đã nhìn thấy Sita Vợ của Rama Ở Ấn Độ Bà được tôn thờ như là người phụ nữ vĩ đại nhất Từng được sinh ra Tuyệt đối đức hạnh Tinh khiết Không thể hình dưng người phụ nữ nào thuần khiết hơn Hoặc tình yêu nào thuần khiết hơn Tuyệt đối không thể tưởng tượng Người phụ nữ tôn giáo hơn Hiếu thảo hơn Linh thiêng hơn Nhưng ở phía sau sân khấu Tôi đã nhìn thấy Sita Trước khi bà ấy bước ra sản diễn Hút BTI Nếu thuốc rẻ tiền Bây giờ Krishna Prem Không cần phải lo lắng về BTS Chỉ cần chuẩn bị cho cô Trao cho cô một liều nicotine Sita hút BTS Điều đó thật buồn cười Tôi hết sức thích Thú điều đó Và Ravana Người đàn ông là người phạm tội trong vở kịch của cuộc đời của rama Người đã cướp được Sita và đại diện cho cái ác ở Ấn Độ. Đã nói với Ramma Anh cẩn thận đấy. Đêm qua, anh đã liên tục nhìn vợ tôi trong khán giả. Và nếu tôi thấy anh làm điều đó một lần nữa, tôi sẽ dạy cho anh một bài học. Bây giờ, rama là hiện thân của Thượng Đế. Nhưng trong vở kịch, thì anh ta chỉ là nam sinh. Và nam sinh chỉ là nam sinh. Và... Ravana dạy cậu hiện thân cái ác dạy Thượng Đế Đừng nhìn vợ tôi, điều đó không đúng Tôi rất thích đứng ở hội trường Vì những gì đã xảy ra trong sân khấu, trong giấc đời thường Khi bạn trở thành một nhân chứng, bạn nhập vào hậu trường của cuộc sống Và những điều này là thực sự ngớ ngẩn Bạn bắt đầu thấy sự vật như chúng hiện hữu mọi thứ đều phi logic, không có gì làm nên ý nghĩa Nhưng đó là vẻ đẹp của cuộc sống Không có gì làm nên ý nghĩa Nếu mọi thứ đều có ý nghĩa Cuộc sống sẽ là một sự nhàm chán Bởi vì không có gì làm nên ý nghĩa Nên cuộc sống luôn luôn là một niềm vui không dích Một sự bất ngờ triển miên Người đàn ông nhìn bác sĩ tâm thần và nói Tôi làm việc tại các nhà máy sản xuất dưa Và tôi có một ước muốn không thể tin được Là đưa dương vật của tôi vào máy thái dưa Bác sĩ suy nghĩ một lúc rồi trả lời Tôi thấy rồi Có lẽ đó là một kết quả Của một vài hành vi nào đó Bị kìm nén thời trẻ thơ Có thể là một phức tạm edit Dục vọng vô ý thức Của một đứa trẻ đối với cha mẹ khác giới Tôi đề nghị Bạn nên có một kỳ nghỉ 2 tuần Sau đó Bạn trở lại làm việc trong một tuần Và sau đó trở lại với tôi Để bắt đầu trị liệu Bao tuần sau Người đàn ông quay lại Và nói với bác sĩ Rằng anh ta đã thực hiện điều đó Dương vật của bạn Bị mắc kẹt trong máy thái dưa Đúng thế Người đàn ông trả lời Tốt Những gì đã xảy ra Bác sĩ tâm thần hỏi Tôi đã bị sa thải Anh ta nói Vâng tất nhiên Nhưng có gì khác xảy ra không? À, có. Người đàn ông trả lời. Cái máy thái xưa, cô ta cũng bị sa thải. Đủ cho hôm nay.